Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz Trước kia Nhậm Kiệt ở trước mặt mập mạp cũng thúc dục thị tần tiến vào môi trường thánh nhân luân đạo, bao gồm cả lần đó tú lục thẩm. Chỉ bất quá trước Nhậm Kiệt cũng là hấp thu linh khí của linh ngọc từ trong trữ vật giới chỉ. Lần này mập mạp canh giữ ở một bên, Nàng chưa kịp chuẩn bị xong liền thấy rất nhiều linh khí bên trong linh ngọc bị hấp thu. Lại tốc độ kinh khủng này, nhanh hơn rất nhiều lần so với ban đầu nhậm Kiệt hấp thu linh ngọc ở Minh Ngọc Sơn Trang. Lúc ấy cũng đã hầu giọng Ngọc Thành cùng Đông Đảo siêu cấp cường giả, mà giờ khắc này lại tốc độ hấp thu này cũng làm cho mập mạp kinh hãi. Đầu óc của nàng cũng không đủ dùng.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 Nếu không phải trước Nhậm Kiệt đã tiếp mấy lần cùng triển hiện thực lực, đã để cho trong lòng Kiếm Vương có một chút nhận thức, tôn trọng. Giờ phút này hắn cũng trực tiếp mắng lên. Căn bản là vô nghĩa. Bất quá bởi Nhậm Kiệt nói như thế cũng làm cho lực chú ý của bọn họ mới vừa rồi bị chuyện tình bị hết thu linh ngọc khiếp sợ rời đi. Này, rất không có khả năng a. Nhậm gia chỗ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 Nếu như thời gian thu thập dược liệu hao phí quá dài, vậy lão Đan Vương có thể thảm. Dù sao hiện tại hắn chỉ có thời gian không tới 1 năm, tính ra chân chính cũng là khoảng 10 tháng thời gian. A, nghe lời này của Nhậm Kiệt, lão Đan Vương cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì nghe Nhậm Kiệt nói như thế rất đơn giản, hơn nữa Nhậm Kiệt nói khó khăn. Phiền toái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 Chính là muốn mượn chiến đấu trực tiếp đột phá. U, V, K, W, W, M. Cử kiếm trong tay kiếm vương quật cường. Gầy còm chống trên mặt đất. Lỗ mũi phát ra thanh âm nặng nề. Cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn nhậm kiệt. Tiểu tử. Ta còn không có biện pháp tin tưởng lời của ngươi nói. Chẳng lẽ ngươi là thiên đan sư? Còn nữa.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 Thứ nhất là không có biện pháp giải thiết quá rõ ràng. Thứ hai là nhậm kiệt cũng không có ý định giải thiết. U, V, K, W, W, M. Kiếm vương bị một câu nói của nhậm kiệt làm cho rất khó chịu. Sau một ngày này gặp phải nhậm kiệt. Còn nhiều hơn so với hắn bị người ta làm cho tức giận trong mấy thập niên. Tính tình của kiếm vương quật cường. Nóng nảy.